sau đó trở lại tổ định. Một ít công pháp thượng cổ thất truyền, tốc độ tu hành so với đạo môn, dẫn đường luyện khí nhanh hơn nhiều. Bí thuật song tu của Ngao thành Lý Mộ đã tu hành một đoạn thời gian, thường thường một đêm có thể bằng giới bình thường, luyện khí 10 ngày. Ngao thành có thể tu thành cạnh giới thứ 9, không tách rời công pháp tu hành của Lão, cũng có quan hệ không thoát được với hậu cung khổng lồ của Lão. Công pháp này giống phi thường thích hợp long tộc, đã có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý lòng tính dũng dâm rồi lại có pháp môn tu hành đỉnh cấp nói tới cũng như là đặt làm riêng cho Lý Mộ chẳng qua hai ngày gần đây Lý Mộ chỉ có thể thành thật luyện khí tu hành Liễu Hàm Yên và Lý Thanh sau khi mà Tu Di đột phá thân phận cũng từ đệ tử Hạch Tâm Tấn Thăng thành thủ tọa ở trong lục phái phàm đệ tử Tu Di Tấn Thăng Đồng Quyền đều có thể độc lập chiếm một đỉnh núi tuyển nhận đệ tử môn đồ Ngọc chân Tử đã là siêu thoát, Bạch Dân Phong lại cho Liễu Hàm Yên quản lý. Lý Thanh là đệ tử trưởng môn, Tu Vi cũng đã tới đồng quyền, cũng có tư cách mở đỉnh núi. Nàng Dúng là đệ tử Tử Dân Phong, sau khi mình nàng tấn thăng, Tử Dân Phong thủ tọa Ngọc Quyền Tử liền bỏ lại vị trí thủ tọa, mang Tử Dân Phong hoàn toàn giao cho nàng. Phù Lục Phái Dúng bốn năm tuyển đệ tử một lần, Sau khi mà tiếp quản phù lục phái Lý mộ sửa lại quy củ này Chiến lực cấp cao Phù lục phái và quyền tông Không có trên nhau bao nhiêu Nhưng mà trên đệ tử cấp thấp Hai tông trên là thật sự quá lớn Nếu là vẫn dùng quy củ trước kia Không biết khi nào mới có thể đuổi kịp vượt qua quyền tông Phù lục phái trước kia Hợp tác với triều đình không nhiều Rất khó ở dân gian chiêu mộ được đệ tử Hôm nay phù lục phái Triển khai hợp tác chiều sâu cùng với triều đình Đoạn thời gian trước, Lý Mộ xin chỉ thị của nữ hoàng. Trong phạm vi 36 quận, mang người độ tuổi thích hợp, tương chất không có tệ chọn ra, lại để trong môn phái tiếp xúc với người nhà của bọn họ. Có thể bái vào tâm môn tu hành như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là một việc tốt triệt để thay đổi vận mệnh. Không chỉ có bản thân có thể học được bản lĩnh, người nhà về sau cũng sẽ áo cơm không lo, thậm chí thăng quan phát tài. Có rất ít ai sẽ từ chối cơ hội như vậy, bởi vậy trong khoảng thời gian này Bạch Dân Sơn có thêm không ít gương mặt mới. Những cái người này chia đều cho các đỉnh núi, tạm thời giao dưới trướng đệ tử trẻ tuổi, bọn họ sẽ mang các đệ tử mới này dẫn vào cánh cửa tu hành. Bay ra khỏi Bạch Dân Phong, Lý Mộ đến tử Dân Phong, hai đệ tử đang nói chuyện phiếm lập tức đứng thẳng người ở ngực cùng kính nói, ra mắt sư thúc. Lý mộ mỉm cười với các nàng, liên hướng đạo cung phía trước đi đến. Chờ cho Lý mộ đi vào đạo cung, một nữ đệ tử lớn tuổi mới nói với vị trẻ tuổi kia. Linh cơ tử sư thúc tổ là sư đệ của trưởng giáo chân nhân, dựa theo bối phận chúng ta nên xưng hô, hắn là sư thúc tổ, về sao đừng gọi sai đó. Đệ tử trẻ tuổi kia nghi hoặc nói, nhưng nhưng mà ta nghe nói linh cơ tử sư thúc là đạo lữ của thủ tọa mà nếu tính như vậy chúng ta nên gọi hắn sư thúc mới đúng chứ cái này nữ tử lớn tuổi ngạc nhiên trong một cái chớp mắt sau đó lắc đầu nói cái này ngươi cũng đừng có quản nơi này là trong môn phái về sau nhìn thấy hắn xưng hô sư thúc tổ là được rồi nữ đệ tử vừa mới nhập môn không lâu nghĩ nghĩ lẩm bẩm nếu mà nói vậy á vậy thủ tọa chẳng phải là cần xưng hô đạo lữ với chàng là sư thúc sao thế này cũng là kỳ quái rồi Nàng chưa có dứt lời Liên đã bị sư tỷ gõ một phát lên đầu Nữ đệ tử lớn tuổi răng dạy nàng Ở chỗ này là Bạch Dân Sơn Không phải là thời điểm ngươi ở thế tục đâu Đối đại trưởng bối một phái Cần tôn kính một chút Không có thể tùy ý nghị luận đó Nữ đệ tử trẻ tuổi gật đầu Như đã nhận sự dạy bảo đi xa Nữ đệ tử lớn tuổi kia Mới thấp giọng lẩm bẩm Nói thế nào đi nữa Ừ cũng có một chút kỳ quái đó Ba ngày sau, một bóng người từ Bạch Dân Sơn bay ra, hướng sinh châu yêu quốc mà đi. Lý Mộ thay đổi khuôn mặt nữ không mà đi, không nhanh, không chậm. Hắn bây giờ nhất định là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của ma đạo. Mặc dù tu di của hắn đã đến động quyền, nhưng mà còn xa xa, không phải là thiên hạ vô địch. Không nói ma đạo đại năng có khả năng tồn tại cạnh với thứ 8. U minh tam lão, nếu mà chặn được một lần nữa, một mình hắn khó ứng phó rồi. Cho nên, ở lúc trước khi mà rời khỏi phù lục phái, hắn thay đổi khuôn mặt, lấy thiên giai phù lục che giấu thiên cơ của bản thân, để cho cường giả cấp cao không cách nào mà suy tính. Rất lâu, chưa có gặp Nguyễn Cơ, Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên bận diệt của Tông Môn, không rảnh quan tâm hắn, hắn quyết định đi yêu quốc ở một chút thời gian, miễn cho trong lòng của Nguyễn Cơ mất cân bằng. Trở lại yêu quốc Lý Mộ sâu sắc phát hiện, Không khí chỗ này có một chút không quá thích hợp rồi. Yêu quất trước kia, khắp nơi tràn ngập yêu khí, một ít đại yêu càng không chút che giấu. Khí tức phóng lên, cách rất xa cũng có thể phát hiện được. Nhưng mà lúc này, lý mộ bay trên không của yêu quất, cảm nhận được chỉ có một mảng tĩnh mình. Yêu khí ngút trời không có lấy một đạo, một ít tiểu yêu càng cực lực che giấu yêu khí, rút trong hàng không có dám ra. Không khí rất không tầm thường, Nếu là chỉ một chỗ thì thôi đi, hắn phi hành ngàn dặm ở trên đường, thế mà điều chính là cái loại tình hình quái dị này, không trách hắn trong lòng sinh nghi. Phía trước dài trăm dặm đã đến Thiên hồ quốc, Lý Mộ đang muốn đẩy nhanh tốc độ, bỗng nhiên nhận ra một tia khí tức khác thường. Hắn hít hít cái mũi, ngửi thấy một mùi máu tanh thoang thoảng. Cái mùi máu này cực nhạt, nhưng mà cho Lý Mộ cảm giác rất không thoải mái. Trong lòng quán kinh nghi theo quý khí một đường truy tìm cuối cùng đến một chỗ thung lũng trong thung lũng tồn tại một cái hồ máu hồ máu cuồn cuộn không ngừng dù số yêu vật đã chết chìm trong đó hơi nước cùng máu của thân thể tựa như đã bị rút cạn chỉ còn lại thi thể khô héo chìm nổi trong cái hồ máu một thanh niên mặt trường bào màu máu quanh chân ngồi ở trung tâm cái hồ máu từng tia sương mù máu từ trong hồ bốc lên đã bị hắn hút vào trong thân thể của mình Chương 962 Chấn Động Lẫn Nhau Tà Tu Loại cảnh tượng tanh máu như luyện ngục này, lý mộ nhìn mà dạ dày cuôn cuộn một trận, trong đầu lập tức dần lên một ý nghĩ. Đường tu hành của vô số, thông qua bản thân cố gắng tu hành chính đạo, cũng có tà đạo ham đường tắt, hại người, lợi mình, tà tu ai cũng phải giết. Tuy nơi đây chính là yêu quốc, người này giết là yêu, nhưng mà đây là phạm vi thiên hộ quốc đã giết là yêu dân dưới trứng của Nguyễn Cơ cũng là yêu dân giữ trướng của Lý Mộ trong lòng của Lý Mộ vừa mới dâng lên ý nghĩ thanh niên quanh chân lơ lửng ở trung tâm của hồ máu tựa như là cũng đã nhận ra kẻ xâm nhập đôi mắt khép kín đột ngột mở ra hai tia ánh sáng màu máu như thực chất từ trong mắt của gã bắn ra hướng thẳng đến Lý Mộ Lý Mộ một tay bấm niệm chú trước người hiện ra một cái pháp trận màu bạc nhảy mắt tiếp theo Ánh sáng màu máu liền bắn trên pháp trận. Pháp trận mà Lý Mộ lâm thời ngưng tụ ra đã sụp đổ. Hai tia màu máu cũng đã tán loạn. Người thanh niên chậm rãi đứng lên dùng ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm Lý Mộ. Sau đó lưỡi màu đỏ đã liếm liếm môi thanh âm âm nhu. Không ngờ được có cường giả như vậy tự mình đưa đến cửa rồi. Lý Mộ nhìn thanh niên áo bào màu máu ánh mắt trở nên ngưng trầm một chút. Khí tức ở trên thân của kẻ này ước chừng là cảnh giới thứ sáu trung kỳ, nhưng mà cho hắn huy hiếp so với u minh tam lão còn lớn hơn. Càng làm trong lòng của chấn động, tuổi người này hắn không khác lắm so với hắn, nhưng mà tu vi cao hơn hắn không ít. Phải biết rằng lý mộ có thể có tu vi hôm nay là dựa vào bản thân cố gắng, niệm lực vô số của dân chúng thần đô, long dương truyền thừa cùng với vô số cơ duyên trên con đường tu hành. Người có thể lấy tụi tác sắp xỉ trên tu vi lực áp hắn, rốt cuộc tu hành thế nào đây? Tà tu này hiển nhiên không có muốn bỏ qua lý mộ, không kịp để cho lý mộ tự hỏi nhiều hơn nữa. Dòng sông máu trong tung lũng cúng ngược lên, nhấc lên một sóng to, như là muốn mang lý mộ cắn nuốt. Phía sau lý mộ hiện ra ngàn dạng bóng kiếm, ung ung nhập vào dòng sông máu. Sau đó trực tiếp bùng nổ, dòng sông máu nổ ra vô số cổ thuật dòng sông máu bị nổ ra vô số lỗ thủng lại trong một cái chớp mắt tiếp theo ngưng tụ hội họp một lần nữa trong mắt của thanh niên lộ ra một vẻ kinh thường lý mộ khẽ nhiếu mày lại hắn và tà tu đối trận vô số lần rồi các cái thần thông tà đạo này so dáng tưởng tượng càng khó đối phó hơn hắn tâm niệm lại động phía sau bỗng nhiên thổi lên một trận cuồng phong cuồng phong sen lẫn giọt mưa mang cái dòng sông máu kia Thổi không thể gần thêm chút nữa. Lần này đến lượt thanh niên nhíu mày thấp giọng nói. Hô phong quán vũ sao? Ngươi một nhân loại biết cái môn thành thông này. Long tập bọn bảo thủ kia thế mà chưa có đủ giết người. Khi lẩm bẩm bóng người của hắn đã biến mất tại chỗ. Một cái bóng màu máu lao thẳng đến Lý Mộ. Thanh quyền kiếm trong tay của Lý Mộ hiện lên vô số ánh chớp. Ngang trời chém qua. Cái bóng màu máu kia đã bị chém thành hai nửa. Lại nhanh chóng dung hợp Cái tay tà tu này Biến thành hai lưỡi đào máu Hướng trên người của Lý Mộ chém tới Trên người Lý Mộ Chợt lóe ánh vàng Một cái bộ giáp vàng hiện lên Đào máu chém trên giáp vàng Bóng người của Lý Mộ bạo lui Cái bóng màu máu cũng đã bị chấn động bay đi Không khỏi bại lộ thân phận Lý Mộ vẫn chưa có dùng chuông đạo phòng hộ Cũng chưa dùng cây thương kia của Ngao Thanh Hắn tự tin Băng giao thần thông đạo Pháp có thể ứng phó bất cứ cường giả nào cung cấp hai bóng người vừa mới tách ra một lần nữa lao đến tấn công trong vòng một khắc đồng hồ kể tiếp trên bầu trời tràn ngập hào quang đạo pháp thành thông từng ngọn núi sụp đổ phạm di mấy chục dặm yêu vật và giả thú ung ung chạy thoát đi lại một khắc đồng hồ sau lý mộ lơ lửng đứng trên không nhìn cái bóng màu máu đối diện ngực hơi phập phồng trong lòng Lại đã nhắc lên cuộn sống thật lớn Quả nhiên Không thể coi thường người trong thiên hạ Đấu với tà tu không biết từ nơi nào Thoát ra này như vậy Hắn thế mà chưa chiếm được chút lợi thế nào Kẻ này Không chỉ là pháp thuộc thần thông quỷ dị Khiến cho hắn mấy lần đã suýt chịu thiệt rồi Càng quỷ dị Là đấu pháp cùng kinh nghiệm chiến đấu của gã Phong phú đến mức làm cho người ta Khó có thể tin Chỉ chiến đấu lý mộ bằng vào đấu tự quyết Thế mà chỉ có thể vừa dặn Bất phần thắng bại với gã Trên đấu pháp tự đi xa Lý mộ càng ngay từ đầu Đã bị gã áp chế Đánh với người này hai khách đồng hồ Lý mộ tăng trưởng không ít kiến thức Thần thông thế mà có thể sử dụng Cùng nối tiếp như vậy Hai loại pháp thuộc khác nhau Đồng thời hoặc là nối tiếp sử dụng Cùng sử dụng đơn lẻ Hiệu quả hoàn toàn khác nhau Giao thủ không bao lâu Lý mộ ý thức được Kinh nghiệm đấu pháp của tà tu này, hắn xa xa không thể so sánh. Nếu không phải hắn biết xúc địa thành thốn, có thể trong nháy mắt, di động đến ngoài phạm vi pháp thuật. Trong quá trình đấu pháp vừa rồi, hắn ít nhất có 16 lần đã ngã trong tay của kẻ này. Trong lòng của Lý Mộ chấn kinh, quyết hà lão tổ càng kinh sợ. Hắn có được dạng năm kinh nghiệm chiến đấu cùng với đấu pháp giữa cấp giết địch cũng không phải là gì khó. Lại không thể làm gì Một cái tên tiểu bố nho nhỏ, nhỏ Cạnh với thứ sáu Tu vi so gián còn thấp hơn Tuổi của người này Không vượt qua 30 Tu vi lại là động quyền Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Ngay cả hắn cũng tự thẹn không bằng Trong lòng hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Người này có phải Cũng mang theo ký ức của lão quái vật nào đó Chuyển thế hay không Nếu không một màn trước mắt Căn bản khó mà giải thích Nhưng mà hắn Nếu là lão quái giật mấy ngàn năm trước, kinh nghiệm đấu pháp lại nào có ngưỡng gạo như vậy đâu. Loại chuyện mâu thuẫn này không quá có khả năng xuất hiện trên thân của một người. Hai người đều bị thực lực của đối phương chấn kinh. Cách nhau trăm trượng, lơ lửng trên không, không dám có lấy một cử động. Lý mộ hít thật sâu, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh. Người này tu di tuy chỉ có động quyền thôi, nhưng mà chỉ sợ siêu thoát trong tài quán cũng không có kết quả tốt. Hôm nay tuyệt đối không có thể buông tha tà tu này, nếu không đối với quốc cùng với đại chu mà nói, trước sau sẽ có một tai quả ngầm thật lớn. Hắn lấy ra một chút bản lĩnh áp đai hồn, lý mộ dương tay trên tay thanh quang chợt lóe một cây trường thương đã bị hắn nắm trong tay Một khắc nhìn thấy cái trường thương này, trên mặt của thanh niên tà dị không cách nào giữ nổi bình tĩnh, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm vô cùng kinh sợ, thật thanh nói. Phá thiền thương, ngươi, ngươi là Ngao Thanh sao? Từ trong miệng của tà tu này, nghe được tên cường giả Long Tộc 8.000 năm trước, sự bình tĩnh trên mặt của Lý Mộ đã bị đánh dở. Chấn Kinh tương tự nói, Ngươi sao có thể biết Ngao Thanh, ngươi rút cuộc là cái gì? Trường 963, vấn đề không lớn. Ngao Thanh đã chết 8.000 năm, ngay cái Long Tộc cũng mang lão quên đi rồi. Lại có người có thể liếc nhìn một cái binh khí của lão, hô ra đúng tên của lão. Điều này làm cho Lý Mộ nghĩ kỹ. Có một chút dựng cả lòng tóc lên. Chính hắn cũng không biết. Cây thương này thì ra tên là Phá Thiên. Khi mà nhìn thấy thanh trường thương có tính dấu hiệu đó. Từ chỗ sâu nhất ký ức toát ra sợ hãi. Khiến cho thanh niên dị tà kia rung rẩy cả người. Nhưng mà rất nhanh. Hắn liền ý thức được cái gì. Nhìn Lý Mộ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng nữa. Bật thốt lên nói. Thì ra là ngươi trong lòng của lý mộ cảnh giác càng cao hơn hỏi ngươi biết ta là ai sao thanh niên tà dị hư lạnh một tiếng nói trưởng giáo tương lai phun lục phái súng thân của nữ hoàng đại chu quốc sư cung hoàng hậu của thiên hộ quốc lý mộ ngươi cho rằng ngươi biến hóa xấu xí hai phần có thể giấu được bản tôn sao ánh mắt của lý mộ khẽ run lên hắn đối với người này hoàn toàn không có biết gì cả đối phương có thể chuẩn xác hô ra thân phận của hắn Thậm chí, ngay cả quan hệ của hắn và quyển cơ, giữ kính không có nói ra, cũng đã bị nói toạt ra rồi. Trên thế giới này, hẳn là không thể so với chính hắn, còn hiểu hắn hơn, chỉ có ma đạo. Lý mộ nhìn thanh niên hỏi, ngươi là vị trưởng lão nào của ma đạo? Thanh niên đứng trên không, ánh mắt nhìn chăm chăm Lý mộ nói, Ở trước khi trả lời ngươi, bản tôn rốt cuộc nên gọi ngươi Lý mộ, vẫn là ngao thanh sao? Ngao Thanh đã chết gần một dạng năm rồi, Lý Mộ không có biết thanh niên này, sao mà hỏi vậy? Một tia nghi hoặc kia, hắn giấu sâu trong ánh mắt, vẫn chưa có giấu được thanh niên đối diện. Trên mặt của thanh niên tài dị, lộ ra một nét hiểu ra, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm. Không phải là Ngao Thanh. Người đối diện cho hắn một loại cảm giác rất quỷ dị, Lý Mộ chưa từng gặp đối thủ này. Hắn, tay cầm trường thương, đâm về phía trước. Hư không giao động một trận, bóng người của Lý Mộ cầm thương từ sau lưng của thanh niên tà dị xuất hiện, đâm một thương về phía lưng của gã. Thân thể của thanh niên bóng quá thành một đám máu, trường thương đã đâm. Máu đã bốc hơi một bộ phận, lại cách đó không xa, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình của thanh niên. Trên bầu trời thanh quang và quyết ảnh đang xen mặc dù tay cầm phá thiên chi thương, Lý Mộ như cũ không chiếm được một chút ưu thế nào. Mà lúc này bí ẩn trong lòng hắn Đã có một tầng lại một tầng Thanh niên trước mặt tuy là trẻ tuổi Nhưng mà đấu pháp và kinh nghiệm chiến đấu Phong phú đáng sợ Hơn nữa thế mà có thể nhận ra Cường giả long tộc 8.000 năm trước Gã hẳn không phải là đảo quái vật Thời đại thượng cổ sao Ý tượng này vừa mới xuất hiện Lại bị lý mộ phủ định Người tu hành thực lực mạnh nữa Cũng trốn không có thoát 5 tháng tàn phá Tuổi thọ chế tài Lão quái vật thời điểm đó không có khả năng sống đến bây giờ. Huống chi nếu người này thật là lão quái vật từ thời đại thượng cổ, sống sót cho đến nay cũng không chỉ có tu vi động quyền chứ. Giờ khác này, trong đầu của Lý Mộ nghĩ đến đầu tiên là Bạch Đế. Hắn trước khi thủ thọ đoạn tuyệt mang ký ức bốc ra, truyền thừa cho đến 3.000 năm sau. Nói từ trên trình độ nào đó, sinh mệnh quán cũng được kéo dài giả thuyết này là cường giả cùng thời với Ngao Thanh mang ký ức của bản thân bốc ra giữ cho đến bây giờ dung hợp cùng với người khác hoặc là lần lượt truyền thừa xuống như vậy mọi thứ hôm nay đều có thể giải thích bao gồm gã nhận ra phá thiên thường kinh nghiệm chiến đấu và đấu pháp phong phú làm cho người ta khó có thể tin gần dạng năm tích lũy kinh nghiệm có thể không phong phú sao hai tay của thanh niên tà dị quá thành hai thanh đau máu thoải mái nhẹ nhàng quá giải lý mộ công kích trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt nói thật sự đi mòn giày sắt chẳng có thu hoạch được đạt được lại chẳng tốn công phu truyền nhân của Ngào thành hôm nay có thể chết trong tay của bản tồn cũng là duyên phận thối sớm giao ra thiên thư trên người của ngươi đi bản tồn sẽ cho ngươi cái kiểu chết thể diễn lý mộ nhìn hắn thản nhiên nói cho dù ngươi là lão quái vật của dạng năm trước Bây giờ cũng chỉ là động quyền cảnh thôi Muốn giết ta bây giờ Ngươi chưa có đủ tư cách Khóe miệng thanh niên tà dị Nứt ra một nụ cười chậm rãi nói Tiểu bối Ngươi rất nhanh sẽ biết Bản tôn có tư cách hay không Gã tung bốn cái đó qua sen đen Qua sen đen bay về bốn hướng Dùng một tia màu đen Nối liền như nhau Mang cái mảnh không gian này giam cầm Lý mộ biết đây là gì phòng ngừa hắn chạy trốn Lão quái vật này thực lực quá mạnh rồi Kinh nghiệm phong phú thái quá So với bất luận kẻ nào Lý mộ từng đối chiến đều là khó chơi hơn Trước tiên Mang không gian giam cầm lại Đại biểu gã căn bản không có sợ Bất cứ con bài chưa lật nào của Lý mộ Hành động này là vì phong ngừa hắn chạy trốn Mà theo không gian giam cầm Từ sau lưng của thanh niên tà dị kia dâng lên một màu máu Mùi máu tươi nồng đậm Làm cho người ta ngửi mà buồn nôn Cùng lúc đó lý mộ phát hiện máu trong cơ thể của hắn thế mà có dấu hiệu thấm ra khỏi cơ thể lý mộ vốn tưởng lấy thực lực quán hôm nay đối phó với một tà tu cạnh giới thứ sáu dễ như trở bàn tay nhưng mà tình huống bây giờ xảy ra một chút biến hóa nho nhỏ nếu thật sự tự đấu đối với gã cho dù có thể diệt gã bản thân của lý mộ nhất định sẽ bị thương nặng thậm chí đồng quy du tận hắn nhìn cái bóng màu máu kia hướng hắn đánh tới một lần Không do dự, trong tay xuất hiện một cây cung phong cách cổ xưa. Xạ Nhật Cung xuất hiện, cái bóng màu máu hướng hắn tấn công khựng lại, sau đó truyền đến một thanh năm, so với gã vừa rồi, nhìn thấy phá thiên thương, còn kinh ngạc cùng sợ hãi hơn. Xạ Nhật Cung, xạ Nhật Cung của Ngao Quyền vì sao cũng ở trong tay của ngươi chứ? Nhảy mắt, nhìn thấy xạ Nhật Cung, cái bóng màu máu liền cấp tóc luôn về phía sau. Nhưng ở trước khi bỏ chạy, Cần phải cởi bỏ không gian giam cầm chỗ này Điều này đã khiến cho tốc độ của gã Chậm lại trong một cái chớp mắt Chỉ trong một cái chớp mắt Một mũi tên màu vàng Nhất lên một trận không gian loạn lưu Đột nhiên lao tới Nam Hải Trên cái hòn đảo bị sương đen bao phủ Đỉnh tháp cao Một hồn ảnh quỳ gối trước quan tài đá Cung kính nói Bỏng toàn tổ đại nhân Một tháng trước Không biết vì sao hồn diệt cung phụng Ở trong hồn điện Bỗng nhiên chấn động không chỉ Thuộc hạ cảm thấy trong đó có lẽ có nguyên nhân gì đó Liên lập tức tới đây bẩm báo Lão giả gầy như là bộ xương U quả trong đôi mắt rung đầu một cái Lập tức nói Minh nhất Một lão giả chờ ở một bên Lập tức tiến lên nói Xin tam tổ phân phó Chương 964 Thuận tài giết rồi Lão giả khu lòng nói Hồn hiệt chính là giặc quỷ đạo thiên thư in ấn, hồn hiệp chấn động, nói lên quỷ đạo thiên thư ngay tại u đô của quỷ vực, bản tôn lệnh cho ngươi lập tức đến quỷ vực mang cái trang thiên thư đó về. Mình nhất không người nói, dần vừa dứt lời, lão nhìn về phía hồn ảnh bên cạnh nói, Tần quản dương đi thôi. Sau khi mà bọn họ cáo lui, nắp một quan tài khác bên cạnh cái lão giả khô lâu bỗng nhiên xóc lên, từ trong đó truyền đến thanh âm của một nữ tử. Cách 500 năm, quỷ đạo thiên tư rốt cuộc hiện thế, người không tự mình đi một chuyến sao? Lão giả khu lâu ôm ngực nói, thiên cơ tử không cho phép ta đặt chân đại lục. Người này tuy đạo Pháp không có mạnh nhưng mà tinh thâm số học là một trong các đối thủ khó chờ nhất ta gặp phải mấy ngàn năm qua. Nữ tử từ từ nói, những năm gần đây cảnh giới thứ 9 chết trong ta của chúng ta không ở số ít. Hôm nay giản dạng, dạng có một tên cảnh giới thứ 8 sẽ khiến người sợ sao? Lão giả khô lâu thẳng nhiên nói, Này khác ngày xưa rồi, ngày xưa tiến vào cảnh giới thứ 9 đơn giản cỡ nào? Hôm nay ta cản hết tuổi thọ cũng mới vừa dặn bước vào cảnh giới thứ 8. Nếu còn tìm không thấy cánh cửa đó, mấy trăm năm sau, tuổi thọ một kiếp hào hết. Chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại cảnh giới thứ 7 thôi. Nữ tử nghị nghị nói, Dù sao cũng là thiên thư Truyền tin bảo quyết Hà đi đi Lão giả khu lòng nói quyết Hà ở yêu quốc Hắn cần phải nhanh một chút tiến vào siêu thoát Chỉ cần hắn thành công phá cảnh Dưới hợp đạo không có địch thủ đâu Đến lúc đó chính là ngày Chúng ta động thủ đối với đạo môn Nữ tử trầm mặt một lát lại hỏi Một mình hắn ở yêu quốc Không có gì ngoài ý muốn chứ Trong dạng năm qua Ký ức không có ngừng luân hồi truyền thừa Bồn phái mấy chục sư huynh đệ chỉ còn lại có mấy chúng ta lão giả khô lâu thanh âm vững vàng nói yên tâm đi lấy thực lực quán bây giờ chỉ cần không có gặp thiên cơ tử bất cứ tình huống nào cũng có thể chu toàn một mình hắn ở yêu quốc vấn đề không lớn lão vừa dứt lời có một khối ngọc phù treo ở trên tường tháp bỗng nhiên giở dụng yêu quốc dù danh sơn lĩnh một cái mảng yên tĩnh Lý Mộ, một tay cầm xạ Nhật Cung, một tay cầm phá thiên thương, chậm rãi từ hư không hạ xuống, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh, khôi phục pháp lực. Xạ Nhật Cung, từng một mũi tên đã bắn chết đại trưởng lão Hợp Quang Tông cạnh giới thứ Bảy, khiến cho thân thể cùng thần hồn của gã không có thể chạy thoát. Lại dẫn như cũ, chưa thể một mũi tên tiêu diệt thanh niên tà dị kia. Đương nhiên, tiếp được một mũi tên này Trả giá là thân thể của hắn quỷ diệt. Nguyên thần đã bị thương nặng bên bờ vực tiêu tán. Lý mộ kế tiếp một thương trực tiếp tiêu diệt. Trong hư không có dù số điểm sáng đang chậm rãi tiêu tán. Đó là mảnh vỡ nguyên thần cùng ký ức của người này. Trong lòng bàn tay của Lý mộ phát ra một lực hút. Mang những cái điểm sáng kia hấp thù tới. Cuối cùng hình thành một quả cầu ánh sáng to bằng ngón cái. Hắn dùng thần niệm đảo qua Sau đó lâm vào trầm ngâm thật lâu, ma đạo tứ tổ quyết hà. Hẳn đoán không sai, vừa rồi cái thanh niên đó thật là một lão quái vật dạng năm. Khác với bạch đế, lão mang ký ức truyền thừa từng lần một đã nhiều tới mấy chục lần. Không chỉ có lão, ma đạo hôm nay còn có vài vị lão tổ cũng đang lấy phương thức tương tự giữ lại ký ức truyền thừa. Dạng năm trước, tu vi của bọn họ đạt đến cạnh giới thứ 9. Một lần nữa bắt đầu tu hành, tất cả đều là ngựa quen đường cũ, chỉ cần tài nguyên đủ, có thể trong một thời gian ngắn tu đến Thượng Tam Cảnh, thậm chí trở về đỉnh phòng. Tuy Lý Mộ vẫn luôn cảm thấy, chuyện thế như vậy thật ra không phải là sinh mệnh ban đầu. Ở dạng năm trước, Quyết Hà lão tổ đã chết rồi, nhưng mà đối với thanh niên chỉ có được ký ức của Quyết Hà mà nói, hắn chính là Quyết Hà. Vấn đề triết học này, trong khoảng thời gian ngắn không có tìm thấy đáp án. Đương nhiên, truyền thừa như thế cũng không phải không có một chút phiêu lưu. Nếu mà người thừa kế ký ức một kiếp nào đó của bọn họ bất ngờ ngã xuống, ký ức tiêu tán, bọn họ liền không còn cơ hội để mà truyền thừa. Tựa như Quyết Hà hôm nay, lão chết dưới xạ nhật cung cùng với phá tiền thương, ngày sau ma đạo, không còn có Quyết Hà lão tổ. Từ trong trí nhớ còn sót lại Quyết Hà lý mộ biết được. Dạng năm trước, Ma đạo có mấy chục người sử dụng phương thức này truyền thừa xuống nhưng cho đến bây giờ chỉ còn lại không đến 10 người. Người còn lại đều đã ngã xuống trong tay của cường giả một thời đại nào đó. Trong đó, Ngao Thành, chủ nhân phá thiên thường, Ngao Quyền, chủ nhân xạ nhật cung đều từng đánh chết loại người thừa kế ma đạo này. Cho nên ở lúc huyết hà nhìn thấy hai cái loại binh khí này sợ hãi cùng chấn động như thế. Trong lòng của Lý Mộ có một chút động dung. Thật ra không chỉ ma đạo, người tu hành chính đạo cũng có thể dùng phương thức này kéo dài truyền thừa. Nhưng một mặt, muốn tìm được ký chủ để mà gửi gắm ký ức, thì phải lao đi ký ức ban đầu của hắn. Đây không phải là hành vi của chính đạo. Một mặt khác, ký ức của truyền thừa, nhưng mà tu ghi không được. Cho dù chủ nhân một kiếp trước là cường giả cảnh giới thứ 9, mang ký ức gửi gắm trên người trẻ con, cũng cần phải từ phàm nhân bắt đầu tu hành. Quá trình tu hành cực độ buồn tẻ như nhàm chán. Người tâm trí cường đại cũng rất khó chịu được một lần, một lần dày dò như vậy. Trong trí nhớ của Quyết Hà, có mấy vị cường giả ma đạo, chính là vì không có thể chịu đựng được tra tấn, không có điểm cuối đó, trong quá trình truyền thừa đã tự kết thúc. Cho nên về sau, cường giả ma đạo sớm một bước truyền thừa, sẽ tìm kiếm cho đồng môn, sau đó một ít thể chất đặc thù thích hợp tu hành. Sau khi mà tiêu phí lượng lớn tài nguyên, bồi dưỡng đến tu di nhất định, lại lao đi ký ức của bọn họ, bọn họ lúc này là ký chủ ký ức tốt nhất. Quyết Hà, khối thân thể này là một vị thiên tài có thể chất đặc thù, phi thường thích hợp dáng tu hành, một môn thượng cổ ma công. So sánh với ma đạo, các tuyên bố của môn phái chính đạo cũng sẽ lựa chọn trước khi mất lưu lại ký ức. Nhưng không phải vì đoạt xá hậu bối đệ tử Mà là để cho bọn họ cảm ngộ tu hành Lý mộ nhẹ nhàng thở ra Quyết hà trước khi chết Các ký ức này đã phá thành cái mảnh nhỏ Hắn có thể sưu tập được cũng không nhiều Trừ những cái thứ này Hắn chỉ biết Các cường giả ma đạo Nghị lực to lớn này Từ dạng năm trước đã bắt đầu Tình nguyện chịu đựng dạng năm tịch mịch Từng thế hệ luân hồi Sở dĩ họ làm như vậy Đang tìm kiếm một cái cửa Chương 965, thuận tay giết rồi. Lý mộ nhớ tới, hắn sau khi mang thiên thư xếp chồng với nhau, xuất hiện một cánh cửa hư ảo kia. Ma đạo dạng năm qua vẫn chưa có từng dừng lại tìm kiếm thiên thư, chẳng lẽ cũng vì cánh cửa này sao? Bọn họ ở Mười Châu xưng bá dạng năm, thiên thư trong tay, chỉ sợ không ít hơn lý mộ rồi. Mà lúc này lý mộ đã xác định, ma đạo quá thật của cường giả cạnh với thứ tám tổng đà của ma đạo thánh tông ngay tại sâu trong nam hải tùy hắn rất muốn đánh lên tổng đà của ma đạo mang những cái thiên thư đó cướp về xem xem sau lưng cánh cửa kia rốt cuộc là cái gì nhưng mà hắn hiển nhiên chưa có thực lực này trên thế giới này hai cường giả cạnh giới thứ 8 đã biết đều là kẻ địch của hắn trong lòng của Lý Mộ thầm thầm tiếng thu thập tâm tình hướng về phía thiên ngục quốc bay đi mà lúc này trên nam hải Hai bóng người già nua đứng trên không. Trong mắt của lão giả khô lâu, ngọn lửa âm u kịch liệt nhảy lên, nghiễn ràng nói. Thiên cơ tử, bản tôn lần này không có đặt chân tổ châu, ngươi vẫn muốn ngăn ta sao? Thiên cơ tử nhìn lão, bình tĩnh nói. Lão phù không chết, ngươi đừng có hòng rời khỏi Nam Hải tai họa tới người đời chứ. Không bao lâu, trên Nam Hải nổi sóng thật lớn, ngư dân trên bờ biển ung ung leo lên đỉnh núi để mà tránh né. Cũng liền đã hết toàn lực hướng đến chỗ sâu hơn bơi đi. Lý mộ đối với tất cả cái này hoàn toàn không biết. Hắn từ trên trời dán xuống đáp trên quảng trường trước hoàng cung của thiên hồ Quốc Sau đó đuôi lông mài của hắn liền không khỏi nhíu lại. Ở trong hoàng cung hắn đã nhận thấy mấy cái đạo yêu khí cường đại đến cực điểm. Một đạo trong đó là dạng nguyễn thiên quân, một đạo khác là thanh sát lan dương. Còn có hai đạo, vậy cũng là cảnh giới thứ bảy. Hơn nửa khí tức trên thân của bốn yêu vật đều có một chút không ổn định, rõ ràng đã mang theo thường thế. Lý mộ mặc kệ bọn họ, ánh mắt nhìn phía trước, nơi đó có một khí tức quen thuộc đang hướng hắn nhanh chóng tiếp cận. Hoàng cung đại điện, sắc mặt của thanh sát Lan Dương vẫn có một chút kinh sợ, rung giọng nói. Hắn rốt cuộc là cái gì vậy? Từ sau khi bốn thế lực đã kết minh, bọn họ bốn vị đại yêu cạnh giới thứ bảy liền liên thủ ở yêu quốc tuần tra là muốn bắt được độc thủ tạo thành cái sự kiện vô số yêu tộc đã bị giết nhưng không ngờ người nọ lấy tu vi cạnh giới thứ sáu mang bọn họ bốn kẻ cạnh giới thứ bảy đùa giỡn xoay vòng vòng bốn người một khi mà tách ra nhất định sẽ bị hắn tìm tới lần lượt đánh tan bốn người một khi mà tụ tập một chỗ người nọ liền tránh mà không chiến ngược lại giết hại yêu tộc trung bình và nhỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn hầu như là mỗi ngày đang mạnh lên, chỉ sợ không cần phải bao lâu nữa liền có thể hoàn toàn uy hiếp đến bốn người bọn họ. Cửu Thiên Xà dương nghĩ nghĩ, trầm giọng nói: "Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể mang bốn tộc của chúng ta tụ tập một chỗ, tử thủ sơn môn đi." Bạch Hùng Dương hỏi: "Vậy thì yêu tộc trung bình và nhỏ, ngoài bốn tộc thì sáu?" Cửu Thiên Xà Dương lát đầu nói Bây giờ không có thể để ý nhiều giấy mà Dạng Nguyễn Thiên Quân Hồi lâu chưa có mở miệng Dù dụng thôi Các ngươi cũng đều đã nhìn ra Ma công mãn tu hành Thông qua hút kinh quyết người ta để mà mạnh lên Nếu mặc kệ hắn Ở yêu quốc tàn sát bừa bãi Không cần bao lâu Chỉ sợ là chúng ta liên thủ Cũng không phải là đối thủ quán rồi Thế cục yêu quốc hôm nay Còn trong phạm vi bọn họ có thể khống chế Nếu đợi tà tu kia trưởng thành tới mức nhất định, sẽ thoát ly bọn họ khống chế. Thành sát lan dương, do dự hồi rau lẫm bẩm. Nếu không, chúng ta vẫn là hướng dị đại nhân kia cầu diễn đi. Ngoài điện, truyền đến tiếng bước chân, quyển cơ thân mật kéo Lý Mộ đi vào. Lý Mộ nhìn mọi người hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Dạng quyển thiên quân ho nhẹ một tiếng nói, Ồ, hiền tế có điều không biết, mấy ngày nay cảnh nội yêu quốc xuất hiện một tà tu thủ đoạn độc ác bốn chúng ta đã liên thủ chưa thể bắt giữ hắn dạng Nguyễn Thiên Quân một câu hiến tế làm cho Lý Mộ bất ngờ không kịp đề phòng hắn đến yêu quốc đều chỉ là bên Nguyễn Cơ chưa từng nói mấy câu với dạng Nguyễn Thiên Quân càng chưa có nghe quen vậy càng chưa quen như vậy nhưng mà trước mặt nhiều người Lý Mộ không cần nhắc cái khác cũng phải cần nhắc Nguyễn Cơ với lại một tiếng hiến tế này cũng là căn cứ vào sự thật hắn ngầm thừa nhận sương hô này đưa tay ở trên không nhẹ nhàng quét một phát trước mặt của đám người dạng nguyễn thiên quân xuất hiện một hư ảnh lý mộ hỏi có phải là người này không dạng nguyễn thiên quân kinh ngạc nói hả hiền tế đã từng gặp hắn sao lý mộ khe gật đầu nhẹ nhàng bần quờ nói vừa rồi trên đường đến yêu quốc trùng hợp gặp được tà tu này đang tàn sát yêu tộc vô tội đã thuận tay giết rồi để tránh hắn về sau nguy hại đến thiên ngự quốc. Hả, giết rồi, thuận tay sáu, bao gồm dạng nguyễn thiên quân ở trong giờ phút này bốn vị đại yêu ở trong điện ngay ra tại chỗ. Tuy nói tà tu đó chỉ là cạnh dây thứ sáu nhưng mà ngay cả bọn họ cạnh dây thứ bảy cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong tay của gã. Sao có khả năng bị người ta dễ dàng mà giết vậy? Nếu Lý Mộ có thể giết thanh niên tà dị kia, chẳng phải là cũng có năng lực đánh giết bọn họ sao? Lý Mộ tiếp tục nói, người này tu vi không cao, thực lực quá là rất mạnh, thần thông quỷ dị, kinh nghiệm chiến đấu về đấu pháp, vô cùng phong phú. Tà thiếu chút nữa đã bị thương trong tay của hắn, tốn rất nhiều công phu mới có thể đánh chết hắn. Hắn ở trong Ma Tông địa dị không thấp, chết ở trong yêu quốc, có lẽ sẽ dẫn tới Ma Tông trả thù. Yêu quất mấy ngày nay phải cẩn thận một chút đó Nguyễn cơ ám chỉ hắn vô số lần Sau khi nhắc nhở xong bọn họ Lý mộ liên cùng với Nguyễn cơ Rời khỏi đại điện Đi thẳng về phía hậu cung Trong đại điện Thanh sát lan dương há hốc mồm Thật lâu chưa có khép lại Người nọ thật sự chết rồi sao Không có khả năng chứ Hắn cũng chỉ có cảnh giới thứ 6 Trong cảnh giới thứ 6 Người nọ là vô địch rồi Dạng quyện thiên quân lấy lại tinh thần trước hết, Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, Nói với các vị còn lại, hiền tế nói hắn đã chết, Vậy là đã chết rồi, So dáng như thế nào mà giết chết người đó, Càng không có quan trọng hơn là, Chúng ta có thể thừa nhận nổi ma đạo trả thù hay không đây, Dũng là bốn tộc, Tạm thời liên minh, Vì đối phó với cái tên tà tu kia, Người này vừa chết, Liên minh bốn tộc, Đúng ra nên giải tán, Nhưng mà dạng Nguyễn Thiên Quân lo lắng, không phải là không có lý. Tính mạng của thanh sát Lan Dương còn bị người khác nắm trong tay. Đương nhiên không có ý kiến nhiều. Cửu Thiên Xà Dương cùng với Bạch Hùng Dương lâm vào trầm mặt thật lâu. chương 966, tin tức quỷ dực. Dạng Nguyễn Thiên Quân nhìn bọn họ tiếp tục nói hai năm qua yêu quốc đã xảy ra rất là nhiều chuyện. 4 tọa tin tưởng các ngươi nhìn ra. Chỉ có thống nhất yêu quốc mới có thể ngưng tụ toàn bộ lực lượng thôi cùng kháng kiếp nạn đi. Cử Thiên Xà Dương nhiễu mạng nói: "Ngươi muốn chúng ta hướng thiên hộ quốc ngươi cúi đầu xưng thần sao?" Giang Nguyễn Thiên Quân lắc đầu nói: "Không phải là cúi đầu xưng thần, bốn tộc liên hợp, Mảnh địa mỗi cái không có thay đổi, dốc sức bốn tộc chỉnh hợp toàn bộ lực lượng quy quốc, diệt yêu quốc ngày sau, chúng ta cùng nhau bàn bạc, Chỉ có một quyền xà tộc hoặc là một phi hùng tộc." không thể đối kháng với Ma Tông. Các tộc yêu quốc hoàn toàn liên hợp. Đối với mọi người mà nói, đều là một chuyện tốt. Đặc biệt, dựa vào thiên hộ quốc, dựa vào cái nam nhân kia, liền tương đương, dựa vào triều đình của đại chú. Các Tông của đạo môn, bọn họ trồng nháy mắt, liền có thêm vô số minh hữu cường đại. Cửu Thiên, Xà Dương và Bạch Hùng Dương liếc nhau, trong lòng rất nhanh đã có quyết định. Cửu Thiên, Xà Dương gật đầu nói, Thiên quân nói cái lời đó có lý, đối đầu với kẻ địch mạnh, yêu quốc tạm thời thống nhất rồi. Bạch Hùng Dương cũng mở miệng nói, được ta đồng ý thống nhất. dạng Nguyễn Thiên quân ý dị sâu xa nói, yêu quốc đã muốn nhất thống thì tất nhiên cần chọn ra một vị yêu quốc chi chủ, mấy vị cảm thấy ai thích hợp nhất ngồi vị trí này. Tuy là dạng Nguyễn Thiên quân lấy giọng điệu dò hỏi nhưng mà chuyện này căn bản không có lựa chọn. Yêu quốc hôm nay thiên Hậu quốc một nhà độc đại cho dù để cho quyền xà tộc hay là phi hùng tộc nắm giữ Yêu quốc. Bọn họ không có thực lực bảo hộ Yêu quốc. Toàn bộ Yêu quốc hôm nay buộc trên thân của thiên Hậu quốc một quốc gia này. Nói chuẩn xác là buộc trên thân của nam nhân kia ở phía sau quyển cơ của nữ dương thiên hồ quốc. Cửu thiên xà dương hít sâu bất đắc dĩ nói bốn tọa cảm thấy quyển cơ chất nữ có thể gánh vác trọng trách này. Dạng Nguyễn Thiên Quân lắc đầu nói Nó tu vi quá thấp Chỉ sợ không có chịu nội trọng trách đâu Cửu Thiên Xà Dương thăm mắng một câu đối với đảo Hồ Ly Dạng Nguyễn Thiên Quân Rõ ràng đào sẵn cái hố Chờ cho bọn họ tự nhảy vào Nhưng mà bọn họ không thể không nhảy Hắn chỉ có thể hạ quyết tâm Cắn răng nói Lấy bốn tộc của ta tích lũy nhiều năm như vậy Mang nàng đẩy lên cạnh với thứ bảy Nghĩ rằng không phải là gì khó chứ Dạng Nguyễn Thiên Quân mặc lộ vẻ có sự nói Cái này đúng là ngại quá Bạch Hùng Dương nghe ra thâm ý giữa hai người Đau lòng nói Lý ra nên như thế Nữ Dương yêu quốc của ta không thể thua nữ hoàng đại chú chứ Bốn tọa đề nghị Mang niệm lực chi linh bốn tộc dung hợp Giúp cho nữ Dương phá cảnh đi Đại điện Thiên Hồ Quốc Đính đầu của Dạng Nguyễn Thiên Quân Lơ lửng một cái hồ linh màu vàng Trên cánh tay của cửu thiên xà dương quấn một con rắn vàng. Dưới chân của thanh sát Lan Dương và Bạch Thùng Dương đều tự phủ phục một con sói vàng cùng gấu vàng. Chúng nó hình thể không lớn trên người tản ra một loại khí tức kỳ dị. Bốn đạo niệm lực chi linh mặt ngoài yên tĩnh nhưng mà đều đang nhìn chăm chú vào nhau trong mắt tràn đầy tham lam. Bốn đại yêu lưu lại cái niệm lực chi linh sau khi mà liếc nhau một cái rời khỏi hoàng cung đại điện. Ở một khắc, bọn họ bước ra khỏi cửa điện, Tử Linh rốt cuộc nhịn không được, bỗ nhào vào nhau. Lại nói trước kia, đại bộ phận thời gian đều ở bên người của nữ hoàng và Liễu Hàm Yên cùng chỉ Lý Thanh. Cái này đối với Nguyễn Cơ có một chút không công bằng, cho nên Lý Mộ lần này ở Thiên Hồ quốc dừng lại thêm một đoạn thời gian. Mấy ngày nay đã xảy ra một ít việc lạ. Trước kia trong Thiên Hồ quốc, lấy Hồ tộc cùng Yêu tộc trung bình nhỏ, dựa vào hầu tộc chiếm đa số rất khó nhìn thấy lan tộc xa tộc hùng tộc các yêu tộc các cái chủng tộc này bình thường dựa vào ba đại yêu tộc khác nhưng mấy ngày gần đây Lý Mộ thường xuyên nhìn thấy yêu tộc xa tộc hùng tộc và lan tộc lượn lờ ở trong thành chuẩn xác mà nói là nữ yêu mấy tộc này Lý Mộ khi bầu bạn du nguyện cơ trong thành đi du ngoạn cách một lát sẽ gặp được một nữ yêu hướng về hắn nhảy mắt trắng trợn ra hiệu, mấy mỹ nữ xà yêu kia thì thôi đi, nữ yêu của hùng tộc, ai cũng cao to như núi, uống éo hồng đi đến, để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho Lý Mộ rồi. Cho nên hắn bây giờ, dứt khoát không có ra khỏi cửa, không có việc gì cùng với quyển cơ, nghiên cứu sông tu chi đạo, cùng Hồ Lục, Hồ Cửu, ước hẹn uống rượu, cuộc sống yêu quất, thích ý hơn, thoải mái hơn như thế. Từ trong miệng của Hồ Lục, Lý Mộ vừa biết được, thiên lan quốc quyền sa tộc phi hùng tộc quyết định triệt để kết minh với thiên hồ quốc về sau từ thiên hồ quốc chủ đạo bốn tộc cùng tính việc lớn nói cách khác quyễn cơ về sau sẽ không phải là chỉ nữ dương của thiên hồ quốc mà là nữ dương yêu quốc từ trên thân phận cùng với địa vị mà nói nàng ở cùng vị trí với nữ hoàng rồi trên thực lực tạm thời còn kém một chút nhưng cũng chỉ tạm thời thôi thực lực chỉnh thể quy yêu quốc không có thu kém gì đại chu thậm chí còn hơn nữa nữ dương yêu quốc nếu chỉ có tu di cạnh như thứ 6 không khỏi thấp hơn đại chu của nữ hoàng một bậc bởi vậy 4 tộc sau khi mà bàn bạc quyết định dốc sức yêu quốc mang tu di của quyển cơ đẩy lên cạnh như thứ 7 phương thức nàng tấn thăng giống với nữ hoàng các tộc yêu quốc luôn luôn tranh đoạt lãnh địa và yêu tộc trung bình nhỏ một bộ phận nguyên nhân rất lớn cũng là vì niệm lực của chúng nó. Nếu chỉ dựa vào thiên ngộ quốc, có thể cần mấy chục năm mới có thể sinh ra một đạo niệm lực chi linh đủ để cho quyển cơ tấn thăng cạnh với thứ bảy. Nhưng bốn tộc hợp sức rất nhanh có thể thai ngén ra một niệm lực chi linh giai đoạn trưởng thành. Yêu quốc đã thống nhất, lý mộ vui vẻ nhìn thấy. Tính cả yêu quốc, lực lượng quán bây giờ có thể điều động cực kỳ khổng lồ, chỉ là thiếu một vị minh hữu cạnh với thứ tám. Chờ thời điểm hắn có nắm chắc ngăn cản thiên cơ tử Chính là lúc hắn trở lại quyền tông Mặt khác đối với thiên thư của ma tông Lý mộ cũng có một chút ý tưởng Phía sau cánh cửa đó là cái gì Ma tông nhất định so gián biết càng nhiều hơn Các cường giả của ma đạo đó Chịu dạng năm tịch mịch Mục đích là gom thiên thư hoàn chỉnh Trong đó nhất định đã cất giấu một bí mật thật lớn Lý mộ tiêu quá ký ức của quyết hà Ý đồ là từ trong đó tìm tiếp một ít tin tức hữu dụng. Dạng năm trước, đại lục cường giả xuất hiện lớp lớp. Tuy không thể nói là cảnh giả thứ 9 đi khắp nơi, nhưng mà trên đại lục cùng thời kỳ xuất hiện hơn 10 vị cường giả cảnh giới thứ 9 cũng không phải là một chuyện ngạc nhiên. Chương 967 tin tức quỷ dực Quyết Hà đã luân hồi mấy chục lần rồi, mỗi một lần luân hồi. Hắn sẽ nhiều ra mấy trăm năm ký ức. Ở trong những cái mảnh dở ký ức, Lý Mộ nhìn thấy, từ một dạng năm trước bắt đầu, theo thời gian trôi đi, cương giả trên đại lục càng ngày càng ít, dần dần rất khó xuất hiện cảnh giới thứ 9. Thẳng cho đến sau khi bạch đế, liền cũng không có ai đột phá cảnh giới này nữa. Cảnh giới thứ 8 liền trở thành điểm cuối tu hành của những tu hành giả. Hôm nay, sau 3.000 năm, Ngay cả cảnh giới thứ 8 cũng thành bình cảnh khó có thể đột phá. Vô luận thiên tài kinh tài tuyệt diễn cỡ nào, cả một đời cũng chỉ có thể dừng ở cảnh giới thứ 7. Hiển nhiên, thiên địa linh khí đang không ngừng ít đi. Mà đây tựa như là mấu chốt xiền xích tu di của hành giả vậy. Thiên địa linh khí bọn họ dựa vào để sinh tồn, tựa như là một loại tài nguyên không thể tái sinh. Theo tốc độ như vậy mấy ngàn năm sau, Có lẽ toàn bộ thế giới không có linh khí nữa, sẽ không có tu hành giả tồn tại nữa. Nếu mà thiên địa linh khí, đúng là tài nguyên không có thể tái sinh, như vậy Lý Mộ hoàn toàn có thể đoán được tương lai của giới tu hành rồi. Ngoài ra, Lý Mộ còn phát giác, quyết hà, cực kỳ sợ hãi đối với Nga quyền. Tu vi Nga quyền tuy chỉ là cảnh giới thứ 8 đỉnh phong, nhưng mà ở thời đại đó của hắn, cảnh giới thứ 8 đỉnh phong đã là cường giả định cấp của thế gian xạ nhật cung trong tay của hắn từng một thời là bóng ma của Ma Tông thậm chí có mấy cường giả cạnh với thứ 8 chết dưới cung này trong trí nhớ của Quyết Hà sợ hãi đến cực điểm đối với cái cung này Lý Mộ lấy ra xạ nhật cung vuốt về qua văn ở trên cung những cái hoa văn này như là phù văn nhưng mà Lý Mộ không biết một cái nào cho dù là trong thiên thư phù luật phái cũng không có nghi chép tương quan không chỉ có thế Lý mộ, sau khi mà cảm ngộ thiên thư bắt tông cũng không biết cung này như thế nào mà luyện chế ra. Phá thiên thương của Ngao Thanh là từ cả khối thiên ngoại dẫn thạch tạo ra. Cung này, cái chất liệu thành câu hỏi, phương pháp luyện chế, nguyên lý kéo cung cũng là một câu hỏi. Hệ thống tri thức của giới tu hành hiện có, không có thể giải thích sự tồn tại của cây cung này. Trong trí nhớ của Quyết Hà, Ngao Quyền vốn chỉ là một con rồng đen bình thường, Có một ngày, bỗng nhiên có được cái cung này, sau đó liền mở ra một con đường cường giả số một của đại lục hắn. Lý mộ nhìn cung này thật lâu, giận như cũ, cái gì cũng không có nhìn ra, chỉ có thể tạm thời thu hồi nó. Lúc này, một linh loa ở hồ thiên không gia của hắn bỗng nhiên chấn động hẳn lên. Thính tâm và ngâm tâm, ở Đông Hải Bế Quang chỉ có khả năng là nữ hoàng gọi tới. Quyển cơ đã bị dạng quyển thiên quân gọi đi bàn bạc công việc rồi, tạm thời không có bên người hắn. Lý mộ cầm lấy linh đoà, bên trong truyền đến thanh năm lười biến của Chu vũ. Người đang làm cái gì đó? Nghe thanh năm của nàng, Lý mộ có thể tưởng tượng được, trong cung trường nhạc cái bộ dáng nàng tựa chéo trên ghế rồng, trên mặt hiện ra một nụ cười nói, đang tìm hiểu thiên thư. Trước kia, Chu vũ có thể mượn lý do diệt nước, nói không ngừng với Lý mộ. Sau khi mà hai người thật sự bày tỏ cõi lòng, nàng ngược lại có một chút không biết làm sao, im lặng rất lâu mới nói. À, vậy ngươi tiếp tục tìm hiểu đi. Lý mộ nói, nhưng ta bây giờ muốn nói chuyện với bệ hả? Trong lòng của nữ hoàng vẫn quá mức bảo thủ, Lý mộ biết rõ trong quan hệ với nàng mình phải giữ sự chủ động. Quả nhiên, sau khi mảng chủ động tỏ vẻ, nàng buông xuống sự rụt rè. Chủ động nói với Lý Mộ các việc thú vị trong cung. Thời gian một canh giờ lặng yên trôi qua, nữ hoàng cùng xưng tâm đi ngự qua giềng tảng bộ, Lý Mộ thu hồi linh loa. Nguyễn cơ từ bên ngoài đi vào, cong cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận u quán nói, ở đây còn nhớ chu vũ, lúc mà chàng ở đại chu thần đô, sao không nghĩ trò chuyện với người ta vậy, mà ta còn giúp chàng lưu ý cái chuyện thiên thư nữa. Lý mộ nắm tay của nàng để chú nàng ngồi trên đùi của mình nói ta không phải vừa rảnh liền tới đây sao về sau ta sẽ thường xuyên tới đây để mà thăm nàng chứ đôi mắt đẹp của quyển cơ sáng ngời lập tức nói chàng cam đoan nha đứa ta cam đoan mà tuy là lui tới thần đô cùng yêu quốc giấc giả một chút nhưng mà vì hậu diện của mình hay qua giấc giả một chút không tính lại gì sau khi mà vỗ quyển cơ vui vẻ lý mộ mới hỏi Nàng vừa rồi nói chuyện thiên thư cái gì Quyển cơ thẳng người nói Tám tử dưới trướng của hộ lục nghe được Quỷ dực gần đây có thiên thư hiện thế Căn cứ tình báo lý mộ nắm giữ Thế gian 24 trang thiên thư Tuyệt đại đa số Đều trong của hắn cùng ma đạo Ma đạo ở Mười Châu Mưu tính dạng năm Trừ đạo môn lục tông Hầu như là toàn bộ thiên thư Đã rõ tung tích Đều đã bị bọn họ lấy được rồi thần quốc Phật Môn Tam Tông, Thiên Thư sớm đã bị cướp. Trong lịch sử Bách Gia Tiêu dòng tựa như cũng không có thoát được quan hệ với Thiên Thư, đã bị Ma Đạo cướp đoạt. Lý Mộ có được Thiên Thư Đạo Môn Ngũ Tông, Yêu Tộc, Hồ Tộc, Long Tộc, cùng với Phật Môn Tam Tông, tổng cộng 9 trang. Yêu Đạo của một dạng năm tích lũy, số trang Thiên Thư trong tay sẽ không ít hơn hắn rồi. Thiên Thư hắn cùng với Ma Đạo cộng lại có gần đã 20 trang, Thiên thư lưu lạc ở bên ngoài ít ỏi không có mấy. Mỗi một tấm đều là vật nhất định phải tranh đoạt. Một trang thiên thư quỷ dực này, Lý Mộ bắt buộc là phải có. Quyển cơ có thể đạt được tin tức, mà Tông tất nhiên cũng sẽ biết được. Đối với thiên thư, khứ giác của bọn họ vô cùng sâu sắc. Quyển cơ nói xong cái việc này chưa lâu, linh loa của nữ hoàng chấn động. Lý mộ hướng Quyển cơ làm một cái động tác. Sau khi mình đưa vào pháp lực trong linh đoà, thanh âm của nữ hoàng lập tức truyền đến. Cúc vệ vừa mới truyền về tin tức, nói trong quỷ vực của thiên thư xuất hiện, Ali đã dẫn người đến xem xét rồi. Lý mộ nói, ta cũng đã biết, đang chuẩn bị khởi hành đến quỷ vực đây. Chú Vũ im lặng trong một cái chớp mắt, sau đó hỏi, người làm sao mà biết được, chẳng lẽ người ở cùng một chỗ với con hồ ly tinh kia sao? Lý mộ nhất thời ngạc nhiên, Nếu bàn về cái trình độ tin tức linh thông, cho dù phù lục phái, không có khả năng so sánh với một quốc gia, có thể so với triều đình Đại Chu, đạt được tin tức sớm hơn, nhất định là yêu quốc cách quỷ dược gần hơn. Nguyễn cơ, không có ẩn nhẫn nữa, hư lạnh một tiếng nói, chỉ cho phép hắn bầu bạn với ngươi, không cho phép hắn ở với ta. Ngươi bá đạo như vậy, có bằng lãnh để hắn cả đời ở bên cạnh ngươi nha. Ngươi, Con hồ ly tinh câu dẫn người khách này ha, Ta là hồ ly tinh Ta thừa nhận rồi Người nào đó rõ ràng giống ta Lại còn luôn mang bên mình Coi là chính cung nương nương sao Ngươi chẳng lẽ ta nói sai chương 968 Hướng tới u đồ Trơ mắt nhìn Nguyễn Cơ Cùng với nữ hoàng Cách linh loa tranh cãi Lý mộ dài lần khuyên bảo không có kết quả Chỉ có thể cố ý mặc âm trầm Lớn tiếng nói Quậy đủ chưa Nguyễn Cơ dũng trộm nhìn thoáng qua Lý Mộ Thấy hắn tựa như thật sự Có một chút tức giận Lập tức cúi đầu không có nói gì nữa Đầu kia Linh đoa Nữ hoàng bên kia cũng không có thanh âm Lý Mộ tiếp tục nói Một là nữ hoàng đại chu Một là dạng yêu nữ dương Không gặp mặt cách Linh đoa cũng cãi nhau Còn ra cái thể thống gì Nguyễn Cơ không được gây sự Bệ hạ cũng đừng có nhầm vào nàng nữa Nếu không ta bây giờ trở về bạch dân sơn bế quang, các người ai cũng không cần quá ai. Chịu thua trước nguyễn cơ, nàng kéo kéo ống tay áo của Lý Mộ thấp giọng nói. Được được, ta biết, ta sai rồi, về sau không có nói nàng như vậy nữa. chu Vũ trầm mặt một lát, cũng nhỏ giọng nói. Nhiều nhất, trầm về sau không nói cô ta là hồ lý tinh. Hai người bọn họ, thực lực ai cũng mạnh, địa vị ai cũng cao. Lý mộ, nếu không có lấy ra một chút quy nghiêm đứng đầu một nhà, đợi cho quyển cơ đột phá tu vi, hắn liền hoàn toàn không thể khống chế cục diện gia đình rồi. Ở lúc mà các nàng hai người đều có mặt, hắn xử lý sự việc công bằng, không có thiên dị ai. Đợi thu hồi Linh đoa hắn mang nguyễn cơ một lần nữa kéo vào trong lòng nói, Ta không phải vừa rồi, cố ý muốn hung dữ với nàng, chỉ là các nàng như vậy làm cho ta khó xử thôi. Ta chưa từng nghĩ các nàng có thể giống như tỉ muội Nhưng mà cũng đừng có mỗi lần, đều đối chọi gai gắt, Ai cũng không nhường ai vậy. Nguyễn cơ hư nhẹ một tiếng nói, Là, là cô ta nói trước chứ bộ. Lý mộ nói, Cô ấy có hẹp hòi, Nàng cũng không phải là ngày đầu tiên biết đấu Nàng nhường một chút đi. Trong lòng của Nguyễn cơ, Thoải mái hơn rất nhiều, ngẩng đầu lên hỏi, Vậy chàng nói đi, Ta có phải so với Chu vũ, Càng hiểu chuyện hơn hay không chứ? Lý Mộ dội vàng nói Đúng đúng nàng hiểu đại thế nhất mà Nửa ngày sau Trấn An xong Nguyễn Cơ Lý Mộ bay ra khỏi Thiên Ngộ Quốc Lại lấy ra Linh Đoà Sau khi đưa vào pháp lực Đối diện rất nhanh Truyền đến tiếng của nữ hoàng Người đi bầu bạn với dạng yêu nữ dương của ngươi là được rồi Không cần phải để ý đến trẫm nữa Lý Mộ thử hỏi Bệ hạ đang tức giận sao Chu Vũ nói trẫm không có tức giận Lý mộ cười nói, ta biết ngay bệ hạ lòng dạ rộng lớn nhất, vừa rồi ta đã răng dạy quyển cơ rồi, bảo nàng hướng về bệ hạ học tập nhiều hơn, bớt cái tính trẻ con phải lấy đại cục làm trọng chứ. Giọng điệu của Chu Vũ nhu hòa một chút nói, ngươi cũng thấy đó là cô ta lần nào cũng đối nghịch với Trẫm mà. Lý mộ nói, cô ấy từ nhỏ trong núi lớn lên không có hiểu quy củ, quỷ quất cho bệ hạ rồi. Chu Vũ hư nhẹ một tiếng nói, người biết thì tốt rồi nữ hoàng hiển nhiên không có tức giận nữa trong lòng của lý ngộ thở phào một hơi hắn càng ngày cảm nhận được hậu diện nữ nhân quá nhiều hơn nữa ai cũng không phải là người đơn giản đâu nếu muốn cuộc sống hài hòa an ổn nhất định phải học được tiếng người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện quỷ khi mà cần thiết phải nói tiếng hồ ly thôi đây không phải là lừa gạt mà là thiện ý nói dối cũng là kỹ năng của một tên áo sắc phải có rời yêu quốc hắn vừa cùng với nữ hoàng nấu cháo linh loà vừa hướng nam phi hành u đô quỷ dực ở phía tây của đại chu phía nam yêu quốc là một nơi thần bí bát phương âm u bị sương mù dày đặc bao phủ so với yêu quốc u đô càng hiếm dấu chân người cho dù là tu hành giả nhân loại cũng sẽ không có quá mức xâm nhập toàn bộ u đều bao phủ trong một mảng sương mù dày đặc Lấy thị lực của nhân loại đưa tay không thấy năm ngón Mặc dù là tu hành giả trung tâm cảnh Cũng không cảm ứng được tình huống ở ngoài trăm trượng Sương mù này không phải là sương mù bình thường Trong sương mù tràn ngập khí âm sát Phạm nhân chỉ cần tiếp xúc Nhẹ thì bệnh nặng một hồi Nặng thì chết bất đắc kỳ tử Tu hành giả khó có thể từ trong đó Bổ sung linh khí Cực ít xâm nhập quỷ dực Nhưng mà nơi này là thánh địa của quỷ tu Hồn thể giống là thuần âm Nơi này khí âm sát lấy không hết Dùng không kiệt Đối với bọn họ mà nói là một nơi tu luyện thiên nhiên Đại Chu Quận Giang Âm Ở phía tây quận Giang Âm Đó là quỷ vực làm cho dân chúng nghe mà kinh sợ Xuyên qua một mảng rừng trúc Bị sương mù bao phủ Chính là cảnh nội của quỷ vực Chỗ này được xưng là dạng quỷ lâm Là cấm địa trong lòng của dân chúng Ngày thường ngay cả tới gần Cũng phải thật cẩn thận Đứng ở ngoài rừng, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cô hồn giả quỷ phiêu đảng bên trong. Ngại bởi quang phủ, ở ngoài rừng để bố trí Trần pháp, quỷ vật trong rừng không có dám ra khỏi rừng trúc. Nhưng mà đối với tu hành giả mà nói, dạng quỷ long là một nơi tuyệt hảo thu hoạch hồn lực. Tu hành giả ngưng hồn cảnh đối với hồn lực cực kỳ khát cầu. Phương pháp đơn giản nhất, hơn nữa được triều đình cho phép, chính là thông qua đánh giết quỷ vật thu hoạch. Cảnh nộ của Đại Chu quỷ vật không nhiều, cho dù là có, cũng là trốn khắp nơi. Nhưng trong quỷ vật, không thiếu nhất, chính là hồn thể. Bởi vậy thường xuyên có tu hành giả tụm 5, tụm 3, tiến giao dạng quỷ lâm, săn giết quỷ vật ở đây. Dạng quỷ lâm, ngoài cùng của quỷ vật, không có quỷ vật gì lợi hại. Phần nhiều là một ít âm linh, không có sức phản kháng, cùng một chút ít quán linh và ác linh. Chỉ cần không có xâm nhập quỷ vật thái quá, không có nguy hiểm quá lớn. Ngoài dạng quỷ lâm, có một thôn trắng, trong thôn trắng xây dài cái tòa khách sạn chuyên cung cấp nơi đặt chân cho những tu hành giả này. Lý Mộ chưa có dỗ giả xâm nhập quỷ dực, mà là tìm một chỗ khách sạn ở lại, tính điều tra trước bộ ít tin tức của quỷ dực, tính tới trước mắt, hắn hiểu biết đối với quỷ dực đã ít lại càng ít. Nữ hoàng nói thượng quan ly đã dẫn người đến quỷ dực rồi, Lý Mộ sau khi mà đến đây dùng pháp khí truyền âm liên hệ với nàng, lại phát hiện không có liên hệ được. Hắn ở trên người của quyển cơ còn trì quản không ít thời gian. Xem ra Thượng Quang Ly so dán trước một bước đến đây, hơn nửa vô cùng có khả năng đã tiến vào trong quỷ vực Một điểm thần bí khác của quỷ vực ở chỗ, sương mù tràn ngập ở quỷ vực có chứa một loại lực lượng kỳ dị. Chỉ cần sau khi mà đi vào quỷ vực các loại pháp khí truyền âm không có thể sử dụng, không thể tiến hành đưa tin khoảng cách xa nữa. Bởi vì tu hành giả lưu tới không ngừng, thôn tránh này trái lại là phồn qua. Trừ khách sạn, thế mà có cửa hàng bán phù lục, đang dược pháp khí, ngoài ra còn có bán bản đồ quỷ vực Các bạn vừa nghe xong tập 121 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.